các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và tuy cố gắng cũng không thể nhận ra. Từ quan sát khắp lượt rồi với tay lật công tắc ở trên bức tường cạnh bộ bàn ghế gỗ rồi nhanh tay bật sáng ngọn đèn tròn. Ánh sáng màu vàng vọt hắt xuống, hiện ra lớp bụi dày đính cả tắc. Đến lúc này thì tôi mới hình dung ra khắp lượt bố cục của căn nhà này. Trải dài sau dãy hành lang nhỏ hẹp tầm chục mét. Phía sau là buồng ngủ và khu vệ sinh, tất cả cũng có зат một mùi ẩm mốc, mạng nhện chằng đầy lối đi. Tôi giơ tay nhìn đồng hồ đã thấy gần 5 rưỡi chiều, thì cũng áng chừng việc dọn dẹp sẽ lâu lắm. Tôi tầng lưỡi rút điện thoại ra, nhanh tay bấm một dãy số rồi lẩm nhẩm dọc, rồi lẩm bẩm đọc dòng địa chỉ. Sau đó tôi đặt tạm chiếc ba lô lên bàn, rồi chậm chậm cầm chiếc chổi lông gà Mạt Thệ tâm cẩn thận mua cho bàn nãy, rồi bắt tay vào dọn dẹp. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, đám người hiếu kỳ vẫn còn đang tụ tập chỉ để bàn tán. Mái lầu sau vẫn không có ai chịu rời đi. Họ ném ánh mắt sợ sệt vừa dò xét về phía tôi và chờ đợi một điều gì đó tươi không rõ. Tôi bực mình liền tiến thẳng ra ngoài sân, rồi lao nhanh về chỗ đám người rồi bảo: Chào mọi người, tôi là hóa, Huỳnh Ngọc Hóa. Tôi mới chuyển đến bản của mình dạy học ở ngôi trường đầu hưng lộ. Tôi dọn về nhà chi kiệm đi hỏi thăm ai, mong mọi người lượng thứ. Là thầy đám người kia chẳng nói chẳng rằng, cùng báo nhau ai về nhà nấy khép cửa kín cổng cao tường. Tôi đứng ở người ra mấy giây, nhưng bụng mừng thầm trong bụng, vì cuối cùng cũng đuổi được đám người hiếu kỳ đó đi. Tên nhanh chóng quay trở vào khép cầm định bụng tiếp tục dọn dẹp vì tiết trời đã bắt đầu nhá nhem, nếu không nhanh tay có khi đêm nay chẳng có chỗ mà ngủ. Sau khi bày biện đồ đạc và sắp xếp gọn gàng, căn nhà của Tê Bỗng có một sinh khí hẳn lên. Nó là một căn nhà có phần hơi cũ, bằng gỗ và chạy dài tầm khoảng 15m. Phía sau là một chiếc giếng dùng để lấy nước và một khoảng đất được lót phiến đá dùng để tắm giặt thì rất tiện. Nhà vệ sinh cũng ở phía sau nhà, cách cái giếng tầm mười mấy mét. Kính cổng sắt nặng nề vừa cải then thì bất chợt một luồng gió lạnh thổi ập đến, sộc thẳng vào toàn thân khiến tôi rùng mình ớn lạnh. Liền sau đó là một âm thanh đánh ầm một tiếng. Kính cửa nhà được làm bằng gỗ mun bất chợt đóng chật lại, giống như có ai đó vừa kéo vào thật mạnh. Tỉnh dần mình, Hoàng hốt quay người nhìn vợ kính cười chầm chậm. Tiếng động mạnh quá làm tôi giật mình đánh rơi cái chổi lông gà xuống đất. Theo phần xạ tự nhiên, tôi đưa tay lên ngực thở mạnh, rồi tự nhủ rằng có lẽ cơn gió nào đó đất để kính cửa vào. Sau giây phút giật mình, tôi nhanh chóng trở vào rồi nhanh tay mở cửa. Giữa không gian hoang tàn vắng lặng đó, tiếng bản lề rít lên ngày càng chói tai tới chỗ mày rồi tiếp tục dọn dẹp một lúc, thì phòng ngoài cũng có phần sạch sẽ và có sinh khí hơn. Không khí trong nhà dường như đã ngẹt đặc lại, tôi nhìn thành quả của mình mà trong lòng mừng lắm. Mỉm cười nhún vai rồi nhìn vườn hành lang nhỏ hẹp mà lên rộng. Nào, bây giờ đến lượt chúng mày. Tôi nhanh chân cầm cây chổi lông gà tiến vào bắt đầu từ căn phòng đầu tiên, đó là một cái buồng ngủ. Giếng giữa buồng đặt một cái giường cũ kỹ, cái lạ nhất là mùng màn vẫn còn buông. Cái mùng màn màu trắng đã ngả màu chao lồng, bám đầy bụi bặm, đang khẽ phất phơ theo từng làn gió lùa vào bên trong. Căn phòng được chủ nhà dán giấy màu cỏ úa, càng làm cho không gian có phần lạnh lẽo hơn. Được đưa đưa tay giật tấm mùng xuống, bụi bặm bay ra làm tôi quay mặt, hắt thời thì mấy cái Bên trong căn buồng ngủ tối đen như mực, ngoại trừ chút ánh sáng yếu ớt hắt vào cửa sổ bé xíu duy nhất, ánh sáng của ngọn đèn tròn trên trần bị bức tường cản lại. Không gian mập mờ tranh tối tranh sáng làm tư quan sát không rõ. Tề Định bỗng lật nửa khi mà thấy tâm mua đồ đạc sang bố trí lắp đặt thêm ngọn đèn ở đây và cả dãy hành lang nối ra nhà vệ sinh. Đối diện giường ngủ là một tấm gương đang ngả màu ố vàng bên cạnh đó là một cánh cửa tủ khá lớn. Tê Tôm bật đèn flash điện thoại và tiến lại rồi cẩn thận dò soát cánh cửa. Ổ khóa to và chìa khóa cắm ở bên ngoài, then cửa bên trong khá to. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net